t r ư ơ n g hai m ư ơ sáu một khoảng tối đen ta cảm thấy mặt sơ không ở ngay trên ta b ô i hắn dính vào chắn ta ta thở hổn hển qua khe hở trên cổ hắn tay hắn ôm lấy lưng ta ta áp vật lồng ngực rắn giỏi khi nai miếng thịt trước ngực ta đau đớn kỳ lạ ta dồn sức đẩy ngực hắn ra người tránh ra mẹ kiếp thở không có nổi nữa sơ không cũng bực người vội cái khỉ gì người tưởng ta thích dính vào ngươi à phải từ từ chứ Ta vẫn thở không có hơi, cảm thấy tuyết ra vẫn không hơi, có cảm đứng ã tan trên nền tuyết trắng toát ta và sơ không thở hổn hển m ấ y lớp áo mỏng manh của ta thấm ướt đúng lúc này lại có cơn gió lạnh buốt thổi qua nhưng muốn biến ta thành cột băng đúng là vô cùng thê thảm còn về phần vì sao hai ta lại lỡ làng tới bước này sơ không xiết nắm tay nếu đây là ý trời nhất định là lý dâu s ồ m cố ý trả thù đấy ta cực kỳ tán đồng quan điểm của sơ không lý máu chó trên trời vì chúng ta không làm đúng theo số mệnh ông ta viết mà hờn d ỗ i hơn nữa sau này ông ta không thể viết số mệnh cho chúng ta nữa thế nên mới nhân lúc chúng ta đầu thai mà ra tay l ý thiên vương nhỏ nhen bỉ ổi dám khiến chúng ta vừa đầu thai xong thì gặp tuyết lở rồi bị trôn sống trong đó rõ ràng lấy bề công trả thù riêng xấu hổ đúng là đáng xấu hổ ta vừa run cầm cập vừa nói chúng chúng ta mau đi kiếm mấy cái áo thôi kẻo chưa lấy được đá đã xuống gặp diêm vương rồi đấy lúc này sơ không dần ổn định hắn liếc ta người không biết dùng lực tiên chống lạnh ư t h á t xửng sốt ngõ lên đầu làm người phàm mấy kiếp khiến ta quên khuấy chuyện mình biết tiên pháp ta vội niệm khẩu quyết xua tan khí lạnh quanh người sau đó ngoảnh đầu nói với sơ không này tùy người nhắc nhở ta dùng tiên lực chống lạnh là chuyện tốt nhưng lại không nghĩ tới nhân cơ hội này lợi dụng ta p h t lắc đầu thở dài chẳng trách bị ế đây là thủ đoạn cua gái mà hiển nhiên thủ đoạn của sơ không không cao bằng ta được sơ không nhìn ta chằm chằm sau đấy đáp tỉnh bơ người có cái gì cho ta lợi dụng k h o á i miệng ta giật giật hình như tên này chẳng có ý gì với ta thì phải mổ miệng như hôi bạc đình hồng ta lườm hắn để ghét bỏ chẳng trách bị ế nói xong ta quay người bỏ đi đi mấy bước không nghe thấy tiếng bước chân sơ không đuổi theo trên nền tuyết ta tắc mắc đang ngoảnh đầu ta h thấy、sơ、không thẫn thở đứng yên đấy, Một đấy yên sơ đứng y tay tuyết sở môi, một tay ôm màng hầm cái ta ngực Hoàng nhìn chúng ràng, hắn ta và ừ a ra nhảy n g o i hiểu Không sơ không tìm mãi mới thấy con đường nhỏ xuống núi bị tuyết vùi tuy đi xuống theo đó nhưng ta lại dần cảm thấy có gì là lạ n h ì n mặt trời đ a n g ở c h í n h giữa ta hỏi sơ không này nếu nơi đây đã có đường xuống núi thì có nghĩa là hàng ngày có rất nhiều người lên núi trong điều kiện thời tiết thế này dù không thấy thôn xóm dưới núi thì cũng phải thấy khói bay lên chứ nhỉ ta chỉ lên mặt trời trên đỉnh đầu đấy giờ này rồi chẳng lẽ lại không có nhà nào thử cơm sơ không cũng đứng lại c o mày suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nói người thấy có tuyết trên núi có gì đó là lạ không ta nghiêm túc nhìn hắn không sơ không bó tay thôi ta ngốc nên mới hỏi người hai ta lại lặng lẽ đi một lát ta nhìn ngó xung quanh nhận ra trên nền tuyết trộn lẫn những thanh gỗ vụn một cách kỳ lạ đang suy nghĩ đột nhiên một thanh gỗ đ ậ p v ư ợ lưng sơ không sơ không không để ý tới ta đanh giọng ngọn núi tuyết này không ổn có kẻ b a y trận ở đây ta ngơ ngác hả nhưng ta có thấy chỗ nào có trận pháp đâu sơ không khinh bỉ ta đương nhiên người không thấy người nhìn tuyết bên đường đi sắp xếp gọn gàng y như có người vừa quét dọn cứ cách một đoạn lại có một tảng đá to đặt bên đường n h ì n k ỹ đi khoảng cách giữa những tảng đá này và tảng đá trước là cố định ta n g h o à n ngoãn quan sát xung quanh theo lời sơ không sau đấy giật mình sắp mặt thoáng thay đổi từ lúc chúng ta xuống núi vẫn luôn có mấy thứ này có kẻ dùng cả một ngọn núi để bày trận quá kẻ đấy muốn làm gì rời cả ngọn núi này à nếu chỉ nhằm vào ngọn núi này thì còn may sơ không muốn nói lại thôi đúng lúc chúng ta đang suy ngẫm đột nhiên tảng đá ven đường lóe lên ánh sáng màu đỏ như máu tảng đá hiện lên p h ủ chú vẽ những ký tự mà ta không hiểu mắt sơ không sầm xuống là t h ị huyết trận nó sẽ hút cạn máu của, của tất cả vật sống có mặt trong trận ta vội vàng n h ú lấy vật áo của sơ không dính chặt vào lưng hắn h vật sống kể cả chúng ta ừ ngươi nghĩ sao ta ngẫm nghĩ kỹ càng ta thực sự không biết có bao gồm chúng ta không nữa vì thế sơ không im lặng ta càng dính chặt vào lưng hắn sơ không phất tay chiếc dài dài màu đỏ hiện lên trong tay hắn hắn quay đầu nhìn ta này rốt cuộc ngươi không có bản lĩnh hay là đồ ngốc đấy đã khôi phục tiên thân rồi sợ cái loại trận pháp này tìm mắt trận rồi phá nó đi là xong ngài sơ không nói thế ta thoáng sững s ờ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 Sơ không c h ầ m mặc s ơ hư lạnh <cười> chẳng qua chỉ là cái quạt rách thôi ấy thế sa o đ ồ q u ỷ n g h è o n h à n g ư ơ i ghi thù v ớ i ta lâu vậy lúc về đến ngươi m ộ t c á i là được chứ gì m ặ ta t sáng ngươi vội b à n g tùm tay sơ không n à y ngươi nói đấy nhá chúng ta thảo luận xong rồi ta muốn có cái quạt cầm vân g i chức nữ làm loại tốt nhất sơ không kinh bỉu môi <cười> đ ồ không có mắt tưởng thức <cười> ông lớn có mắt ngài tìm một cái tốt hơn đến cho ta đi ta chắc chắn không có từ chối đâu chưa dứt lời đồn nhiên sơ không túm lấy vai ta kéo sang bên cạnh rồi nhảy lên cao ta còn đang ngơ ngác thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng âm kỳ lạ vang từ phía dưới ta cúi đầu nhìn thì thấy từ nơi chúng ta vừa đứng đồn nhiên mọc ra mấy cái xích đu quăng quột trên không giống như muốn đập nát mọi thứ chúng tóm được ta hỏi đó là cái gì đấy sơ không đanh giọng trận pháp khởi động tìm mắt trận đi ta ngửa đầu thấy chùm ánh sáng lấp lánh trên đỉnh núi hoàn toàn không ăn nhập với khung trời xanh ta chọc chọc tay sơ không này ở đằng kia sơ không phía trên đi kìa ừ、um, người đợi ở đây sơ không không nói gì nữa thả tay ra bay thẳng về phía mắt trận ta đứng trên không vẫy tay với bóng lưng của hắn ê cố gắng nhá tới khi hắn đấu với mắt trận rồi ta giật mình nhận ra lúc nãy ta sai bảo hắn tự nhiên thế mà hắn lại không thấy gì lạ đất dung dữ dội t a lên những tiếng nặng nề mắt trận động rồi ta ngẩng đầu nhìn sơ không trên đỉnh núi vì cách rất xa nên ta không nhìn rõ về mặt hắn nhưng có thể tưởng tượng ánh sáng lưu truyền trong mắt hắn đẹp tới nhường nào quả thực là sơ không rất giỏi hơn nữa khả năng của hắn còn vượt qua dự liệu ban đầu của ta hắn không hề giống thuộc hạ của một vị tiên khác chút nào bây giờ ngẫm kỹ hình như diêm vương hay là thái bạch kim tinh đều gọi hắn là sơ không thần quân mà cái cách gọi thần quân rõ ràng vượt qua cách xưng hô ứng với chức vị hắn đang đảm nhiệm có lẽ sơ không này không hề đơn giản tí nào mặt đất lại rung c h u y ể n n h ư không phải là nơi có mắt trận mà là một nơi cách ta không xa đột nhiên có con vật chui ra khỏi nền tuyết người nó phủ một màu tuyết trắng khoác lên người bộ lông màu trắng ngay cả trên trán c ũ n g có lông che khuất đi đôi mắt kẻ nào phá thị huyết đại trận của ta nó gầm lên giận dữ giọng trầm mạnh ta n h ư ớ n g m à y dùng cả ngọn núi để bày trận còn có yêu thú bảo vệ xem ra chuyện này không đơn giản ta liếc phía sơ không bây giờ là thời khắc mấu chốt để phá m ắ t trận không thể cắt ngang còn yêu thú trên mặt đất lắc lắc đầu cuột c Họng còn yêu thú vang lên tiếng gầm gừ để uy hiếp mặt đất lại rung chuyển bầu trời trên đầu phát tiếng vỡ giòn tan như nứt toác còn y ê u thú nằm trên mặt đất bỗng nhiên ra sức dãy ruộng như thể đang liều mạng tiền lưới được tạo thành từ tiết lực dưới sự dãy ruộng quyết liệt của nó bụng rách một lỗ rồi hai lỗ không ngờ l à yêu thú dưới phàm trần mạnh tới n h ư ờ n g này ta hoảng hốt sờ khắp người xem có pháp khí gì phòng thân nhưng cuối cùng nhận ra đúng như lời sơ không ta là một đứa n g h è o k i ế t xác trên người chẳng có cái quái gì bên trên vang lên tiếng quát của sơ không người tránh ra nó ra cho ta ta giật mình trợt liếc thấy một ánh sáng đỏ ngầu lóe lên ta nhìn kỹ không ngờ ánh sáng đỏ lóe lên từ đôi mắt bị bộ lông rậm che khuất của con thú yêu kia nó gầm lên p h á n á t cái lưỡi tiên phủ trên người sau đấy ngảnh đầu vía ta mồ hôi ta vã như tắm thật ra n g ư ờ i lâu ta đi có sao đâu nó chu lên kẻ phá trận phải chết rồi tung móng bóp về phía ta t a lăn một vòng dưới đất khó khăn lắm mới né nổi đòn đó còn chưa kịp định thần bộ vuốt thứ hai của nó vung tới tốc độ cực nhanh hơi quá giấc với ta tiếng trận pháp bị phá vang lên càng ngày càng nhanh chắc là sơ không đang tăng tốc độ phá trận t a niệm quyết tạo một cái lồng tiên bảo vệ mình trong đó kéo dài thời gian đợi sơ không qua ai ngờ con yêu quái này như bị điên vùng mạnh m ó n g vuốt về phía t a ta mới nổi khùng kẻ thái trận rõ ràng ở bên kia bây giờ n g ư ờ i dồn sức đánh ta là sao đấy hả ta chưa dứt lời lồng tiên bị phá vỡ d ư ờ n g mắt nhìn móng vuốt của yêu thú vùng tới có thể đập vỡ đầu ta đ ú n g lúc ấy ta thấy thắt lưng mình bị túm chặt một bàn tay ôm lấy ta ta sửng sốt lúc tỉnh táo lại con yêu quái kia cách đã rất xa ta ngẩm đầu vẫn thấy sơ không đang đánh mắc trận ở trên đỉnh núi vừa ngoảnh đầu lại t h ấ y mỉm ộ bộ một t tím tung bay trong tường Ta nhìn mặt tinh tử bay cánh sắc ngạc. cô lúc, cuối cùng nhớ ra, Ô, ngươi là yêu, tinh đá Giọng người kinh nương. nhìn người nghĩ nhớ ngươi nham hiểm, tử huy. đượm m yêu gió. ra. đó đó bẻ À là cười k h o i mắt cong cong <cười> nhiều năm không gặp à tường cô nương thẳng thắn như xưa nhưng cô nương có thể nhớ tại hạ đúng là vinh hạnh ta nhìn i một m lát lạnh ngoảnh đầu nhìn sơ không một lát đ ộ i nhiên nổi h ư ớ n g nghịch ngợm ta bốn hét lên nói với sơ không tình địch của ngươi tìm tới rồi này ta thật muốn biết khi nghe thấy câu này hắn phản ứng như thế nào một tiếng nổ vang lên giữa trời ta vừa ngẩng đầu lên thấy những đốm s á n g vàng tôn u r ơ như tuyết thị huyết trận bị phá rồi ông tay áo của sơ không tung bay đứng trơ trọi trên đỉnh núi tuyết cơn gió d ữ thổi bay chiếc áo và mái tóc dài của hắn ta không nhìn rõ mặt sơ không nhưng hình ảnh đó để lại ấn tượng mạnh trong lòng ta ta ôm ngực nén nhịp tim đang đập thình thịch tên này tự nhiên tỏ vẻ đẹp trai như thế làm cái gì chứ đột nhiên sơ không ngoảnh đầu về phía ta tử huy kế bên cười tít mắt với tay với hắn hét lên sư phụ đại nhân lâu rồi không gặp ta không thấy rõ vẻ mặt của sơ không nhưng bỗng cảm thấy mặt đất phía dưới rung lên hai lần tử huy lặng lẽ thả bàn tay đặt trên eo ta xuống cười nói Hờ, chết cha không biết kiếp này sư phụ đại nhân lại mang thân thể của thần quân không thể chọc vào được vì thế ta lừ mắt nhìn hắn thì rất tất cả mọi người đều là ngữ hiếp yếu sợ mạnh kẻ phá trận phải chết con yêu thú kia chưa đi nó đứng đó ngửa đầu lên trời chua chéo ta chỉ con yêu thú lông rậm hỏi tử huy nó gào để làm gì thế? trận đã phá rồi chẳng nhẽ nó nghĩ gào như thế có thể làm chúng ta sợ vỡ mật mà chết à tứ cười tít mắt a <cười> tường cô nương vẫn hài hước đáng yêu như xưa từ xa nghe thấy tiếng quát của sơ không ồ nào thế thì được cơ thể hắn vừa nhoáng cái không thấy tăm hơi đâu lúc hiện ra đứng trên đầu c ó n ê u thú lông rậm nó lập tức nhảy bổ lên vồ lấy sơ không hắn thì chỉ đứng yên đấy không né tránh tay kết tiên ấn đập lên đầu con thú yêu lông rậm con thú yêu to như một căn phòng cứng đờ lập tức bị đóng khung tiếng ử Huy gật đầu khen Phép đầu gật đình nhân Còn động run người Nhào về phía sơ không à, sơ không thì kích phía quả tuyệt cả rất ta tới giỏi g i về sơ Sơ lắm t ó ăn đi Ta thịt xẻ ư ư i nhắm lửa chuẩn n n lửa bị ớ gọi À tường cô Tiếng nướng g cô của tử huy bị ta ném ra xa ta chạy đến bên con thú yêu lông rậm sở bộ lông bảy m ư ợ t của nó này bộ lông này chắc chắn được giá đấy ta nên ra tay từ chỗ nào không thể để nó rớt giá được mà tà sáng như sao đang lẩm bẩm đột nhiên sơ không hất tay ta của ta bắt được không cho người ăn ta nổi khùng ơ vì sao sơ không l ư ớ c mắt nhìn tử huy đang chầm chầm tới sau đấy hử lạnh vẻ khinh ghét không phải ngươi có người giúp dư ngươi bảo kẻ đó bắt cho ngươi một con con này là ta bắt không cho ngươi tử huy húng hắng hai tiếng dường như có chút xấu hổ vì bị vạn lây vào cuộc tranh cãi sơ k h ô n g bực bội nhìn t ử huy lúc này ta không có hơi đâu quan tâm tới y chỉ nhìn t r ò n g chọc vào sơ không tỏ vẻ cực kỳ bất mãn hành động trẻ con của hắn chúng ta còn phải chia anh chia đôi nữa à ta lột ra nó lấy tiền không phải hai chúng ta cùng dùng ta s ẻ thịt nó rồi nướng chín không phải hai chúng ta cùng ăn à ngươi đột nhiên vênh váo làm gì sơ k h ô n g ngoảnh đầu nghĩ một lát đưa mắt nhìn ta chúng ta thì không t h ì còn ai ngay từ đáp án này, s k h ô n g cuối cùng quay đầu liếc ta một cái miệng cong lên sau đấy đè xuống rụ mặt được rồi miệng cưỡng để ngươi làm vậy ông đ â y muốn ăn thịt phần lưng ngươi không được xé hỏng đâu đấy、hmm, tình cố này n đối với cái tên cứ dăm ba bữa lại lên cơn ta chẳng muốn đ ô i co ta chuyển hết sự chú ý sang con thú yêu lông dập lượn quanh nó một vòng đúng là nên bắt đầu dạch từ bụng ta sai sơ không ngươi lật nó lên sơ không chuẩn bị làm thì tử huy bỗng nói tại hạng nghĩ rằng sơ không nhìn tử huy lạnh tanh cắt luôn lời y không có phần của n g ư ờ i ông đây tính tình rộng lượng không muốn so đo chuyện trước kia bây giờ ngươi biến càng xa càng tốt đừng để ông đây nhìn thấy tử huy thở dài ta đang muốn nói dù gì cũng là yêu thú hai người ăn nó chẳng phải hơi ta khó hiểu nhìn tử huy nếu không thì phải làm sao sơ không thắc mắc nhìn tử huy nếu không thì làm gì nó đây nó là yêu thú không phải thần thú nó trông giữ thị huyết trận không biết hại chết bao người rồi ăn nó không tổn hại âm đức đâu sơ không nói đúng là rất thỏa đáng xem ra ở lâu với ta tư tưởng của hắn nâng cao lên thật sơ không vén tay áo dùng sức l ự c con yêu thú khiến bốn c h â n nó chồng vó lên trời ta nhảy lên bụng con yêu thú ra g i ấ u dao sơ không đưa tay về phía tử huy dao Ta huy thở t dài. Ta chỉ m u ố n nó i là an linh tinh l à t h ó i quen không tố t đâu nói x o n g i m ó c con dao từ t r o n g ngực r a đưa dao cho sơ không thì đột nhiên giúp t a y về dòng giặc nói dùng dao của ta phải có phần cho ta mặt sơ không lạnh lùng ta vội vàng tới trước mặt y rồi rồi lát nữa c h o n n g ự i chân t r ư ớ c thế là từ huy bằng lòng đưa dao qua nhà dao đầu tiên nhắm đúng giữa x ư ơ n g quay xanh của yêu thú ta vung dao lên đang định châm xuống đổi điền yêu thú kia nói một cách khó khăn Và thị h ứ ế trận quân thượng sẽ không bỏ qua cho các ngươi ta quay đầu liếc mắt trao đổi với sơ không rồi cầm con dao sắc nhọn kề lên cổ nó nào ngươi thành thật khai ra quân thượng nhà ngươi là người phương nào ngủ ở đâu còn yêu thú ngậm miệng không nói ta và sơ không lại nhìn nhau hắn s ở cằm có vẻ nó bị kẻ nào yểm bùa rồi chắc chẳng hỏi được gì đâu cứ giết đi tử huy hét lên hắn g khoan các người định ăn nó thật đấy à ta còn từ vừa nãy các người dọa nó thôi ta liếc tử huy ơ bộ trông ta giống giả vờ lắm à nói xong cắm phập r à o xuống máu văng khắp nơi ngọn lửa tạo thành bằng pháp lực cháy hưởng hực phản chiếu ba bóng ngựa trên nền tuyết thịt yêu thú vừa tươi vừa ngon ta và sơ không vuốt ve cái bụng no tròn hài lòng ngồi phịch dưới nền tuyết ở m ộ t cái duy chỉ có tử huy cầm miếng thịt chân trước ta đã hứa cho mà y không ăn tí nào n còn k h ẽ than các ngươi ăn thật rồi sơ không bực mình ngươi ý kiến gì ngay từ lúc mới bắt đầu ngươi đã có mặt ở đây là sao ai sai ngươi tới ai bảo ngươi ở đây máu biến đi tử huy mỉm cười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 no cái bụng nên ta dễ tính hơn nhiều thoải mái thừa nhận kiếp đấy tao quả thật ngốc đến trả giống t i ê n ngươi không nhận ra thì đúng thôi một quả cầu tuyết đập ngay chán ta ta ngẩn người bực bội lườm sơ không lại thấy hắn h ầ m h ầ m nhìn ta còn t a lại thấy n g ư ờ i bây giờ chẳng khác gì tường ngố cả <cười> ngươi đâu khác gì kiếp đấy đã v i n h báo lại còn thích bắt nạt người khác sơ không mảnh đầu lườm ta mày nhíu chặt ta cũng không chịu yếu thế nhìn lại hắn đúng lúc đối đầu đó bỗng nghe thấy tiếng tử huy cười, <cười> hai người thật là bị người khác chọc gậy bánh xe sơ không vôi nắm tuyết nhắm thẳng vào mặt tử huy tử huy nghiêng đầu né được phần lớn đàn bà con gái thích đàn ông trưởng thành chín chắn sư phụ đại nhân thế là không được nàng nói có đúng không a t ư ở n g cô đ ư ơ n g đối mặt với vấn đề này ta im lặng một lúc rồi nói thẳng thì trước kia đúng là thế Ta nhìn cái mặt thối móc của sơ không s a u đ ấ y quay đầu nhìn những đốm sao trên trời nhưng bây giờ ta lại thấy mỗi người một tính tính nét của người nào đấy cũng rất được mà ta bỗng hơi nóng lên người một lát bổ sung ngốc tới mức rất đặc biệt sơ không im lặng từ huyết thì cười ngất à à tường côn ư ơ n g đúng là biết khai người khác đấy âm thanh n g h i ế n răng của sơ không là ọ v à o tai ta ai c h o ngươi lên tiếng tên nêu quái nhà ngươi trưởng thành thật chín chắn được lòng người khác để người ta hồn phi phách tán rồi vẫn còn nhớ thường tử huy ngơ ngác sư phụ đại nhân là có ý gì <cười> ta không có thứ đồ đệ trang hoa như người sư không nói câu này ta bỗng nhớ tới nữ quỷ gặp trong ảo ảnh động đá à suýt nó quên chuyện đấy tử huy này ngươi có một người vợ đã mất rồi đúng không hồn phách của nàng nhờ chúng ta tìm ngươi bảo ngươi về thăm nàng đấy ngươi bao đi đi kẻo nàng ta hồn phách phi tán không bao giờ gặp lại được nữa đâu tử huy hơ miếng thịt chân trước của yêu thú đã nướng chín trong tay thêm mấy lần nữa rồi cười tủm tỉm đáp <cười> à tưởng cô nương tìm nhầm người rồi ta ngơ ngác nhìn sơ không sơ không nheo mắt quan sát y ta lại nói thì cô gái đã nhờ ta chuyển lời rằng a la vẫn ở đây đợi chàng người không quen nàng ta mùi thịt cháy xém lan tỏa không gian lạnh buốt tử huy lạnh đáp tỉnh bơ không có quen ta b u môi không nói gì nữa sơ không vừa vung tay tức thì miếng thịt trong lửa bị hất văng lần lồng lốc trên nền tuyết <cười> mùi này khiến ta bực mình tử huy xin lỗi rồi tiếp thế tiếp theo hai vị định đi đâu sơ không lập tức cảnh giác người muốn làm gì dù sao ta cũng chẳng có việc gì nếu hai vị cần người giúp ta có thể dồn sức mỏng manh báo đáp ơn cứu mạng năm đó của sơ không không được ta lên tiếng ơ bực chứ thế là bị sơ không quắc mắt ta khó hiểu người ta chủ động trả nợ sao lại không cần có thêm một kẻ chạy loang quang càng tốt chứ sao nó là tâm nguyện của cái kiếp trước thành kẻ ngốc đó của ta lúc đấy chưa làm xong bây giờ bù lại cũng hay sơ không sầm mặt không được ông đây thích khiến hắn mắc nợ đấy t h n nín thinh con c h í c kịp cất lời từ huy cướp trước tôi ngửi c â u câu chỉ cần vung được đuốc thì chẳng sợ có góc tường nào không khơi nổi sơ không đang sợ ta ư nghe xong câu này ta chớp mắt nhìn sơ không dưới ánh mắt chăm chú của hai người chúng ta b à n h t a y sơ không dần ửng đỏ <cười> sợ con khỉ hắn hét lên sau đó quay ngoắt đầu theo thì theo ngươi cứ chờ ông đây sai bảo ngươi chuyện này là ngươi tự chuốc lấy đừng trách ta không nhắc người vì thế hành trình tìm đá lớp hố của ta v à sơ không có thêm một người hoặc là nói có thêm một tảng đá ném y vào lớp hố đi tử huy mua cho ta một chiếc áo lông trồn ở trong một chấn nhỏ ta ấm áp mỉm cười nhìn tử huy ngồi trên bàn trong phòng khách của nhà trọ Tư huy đi gọi món sơ không đột nhiên đánh mặt nó với ta chẳng phải hắn là yêu tinh đá sao mang hắn đi l ấ p hố vừa trả được cái ơn ta đã cứu mạng hắn vừa đỡ bớt việc chúng ta nhất c ử l ư ỡ n g t i ệ n miễn tất dần dật nó thấy sau lưng người ta người không thấy mình vừa đây tiện lại độc ác à sơ không hử lạnh <cười> ta có nói sau lưng tên đó đâu tư huy đặt một lồng bánh bao xuống trước mặt ta sơ không hà cớ gì g h é ta như vậy A tường nương, ăn đi cho nóng. Này, cô cho đi sơ không ta h ế hết t lòng hân, dạm bao hơn, chỉ đ ổ i lại là lòng. lại, lấp lấp, thạch sạch phải tinh khiết, mới nhiều thôi. được đau địa Đến độ đầy tường nương sợ câu của chăng cô ngục có cơ của chỉ càng mấy yêu quả huỳnh Nếu dựa A xóa ta, ra sơ Sơ không, kể khí khí. không theo những thể thể dùng dùng càng gì gì? Và tà tà dò dò thỏ ở bị đá tay véo mặt đang ngậm đầy bánh bao của ta dù mỡ trên miệng ta có nhỏ xuống tay hắn hắn cũng không buông người dám nói hết cho tên đó không phải ý ngươi muốn thế à tử huy dịch hộ ta nàng nói là không phải y muốn giúp chúng ta sao sơ không một buổi cắt ngang ta tự hiểu ngươi xem đi bớm cho tí đồ lấy được lòng người đúng là cái đồ nhu nhược ta đốt b á n h bao trong miệng nhìn hắn người có c ố cách gì đừng động b á n h bao của ta đừng ở nhà c h ọ n tử huy tìm nữa sơ không đá phát người đứng bật dậy ta đây không thèm hôm nay ông ở lầu xanh các ngươi cứ ở đây đi ta dõi mắt trông theo hình bóng càng lúc càng xa của sơ không quê cánh bánh bao hắn nói hắn muốn ở đâu hình như là lầu xanh hắn đi tìm gái à tử huy nhấp chả à tưởng con nương không ghen ư ta vù i đầu ăn bánh bao ai、hmm, rảnh mà ghen cho một đêm ngự mười nàng rồi nhiễm bệnh hoa liễu luôn từ huy h o n g giọng buồn cười à, nếu đã thích đối phương như thế sao không chịu thẳng thắn hai ngày nay ta đi với nàng sơ không giận lắm rồi đấy ta thích hắn đó, trông rõ thế có à ừ rất rõ ta im lặng không biết nên nói gì phải rồi ta luôn thể hiện rất rõ ràng sơ không ngốc n g h c h ngươi nói thẳng ra cho ta để ta yên tâm và ở bên ngươi thì sao chứ Ta nhét bao bực bánh mình quá, nhét bánh bao vào ôi ệ n không g phải dễ đâu. có phải ta chưa từng thổ lộ đâu hắn không chịu nói rõ với ta chắc chắn vì trên thiên giới còn có một cô nương ngây thơ xinh như hoa đang đợi hắn hai người đấy định cùng nắm sao cái kìa vừa thốt ra câu ấy ta cũng giật cả mình h ì r a là từ dâu thẳm nội tâm ta vẫn luôn nghi ngờ sơ không mỗi lần ám chỉ mặt d à y nói với hắn rằng hắn thích ta mỗi lần nói tới bước này điều mà ta muốn chắc chắn là muốn hắn dũng cảm nói thẳng với ta cho ta đáp án khẳng định nhưng mà lần nào cũng không có được câu trả lời thẳng thắn của hắn cái cư xử của hắn hành động của hắn không chắc chắn bằng một lời khẳng định phải ta thích nàng mà cái cô đương kia ngây thơ xinh đẹp tên là oanh thời mà ta gặp ở minh phủ vẫn luôn lặng lẽ ở bóng tối nhắc ta rằng sơ không có vẻ dịu dàng với cô gái khác chỉ điều đấy thôi đủ hất vang mọi mong chờ ta dành cho hắn ta lấy đũa chọc nát bánh bao mãi lâu sau thốt một câu này chưa từng có ai mời ta cùng đi ngắm sao cả ta n g ẩ g đầu nhìn y tứ mỉm cười ờ nếu là thế hôm nay a tường cô nương có muốn đi ngắm sao với ta không chúng ta cùng tới lầu hoa ngắm sao t a nhớ mày chờ cảnh giác với tử huy người muốn làm gì tử huy cười mập mờ bố kiến sơ không thần quân nói ra những lời trong lòng a t ư ở n g cô nương muốn nghe không n h ư n thịt bánh bao đều bị ta chọc hết hả không muốn mới là lạ chứ tử huy đưa ta tới lầu hoa thật có điều ta nhìn cái giá gỗ cao năm tầng trên giá cuốn dây hoa rất đẹp trên đỉnh còn mắc cái sản rộng ta chỉ chỉ đó hỏi tử huy đây là lầu hoa mà ngươi nói đấy à đây không phải là cái bệ cho người thị t h ấ n cung tế chứ tứ huyết c ư ờ i đáp à nơi đây được người dân địa phương gọi là lầu hoa a tường cô nương muốn lên xem không ta muốn nghe sơ không nói những lời tự đáy lòng ừ a tường cô nương chớ sốt ruột lát nữa sơ không về quán trọ không thấy chúng ta ngày ấy tự tìm đến đây ta đã dặn tiểu nhị bảo với sơ không chúng ta ra đây ngắm sao ta h ngạc nhiên hả sao ngươi biết hắn về quán trọ ta trầm mặc đưa mắt nhìn lồng ngực tử huy chăm chú một lúc giật bình rượu trong tay y ai mà chả muốn sống tâm trạng lúc đấy của ngươi ta có thể hiểu tuy chuyện quá khứ có truy cứu đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì sơ không không nói ta cũng không nói nhưng mà tử huy này ngươi phải nhớ trái tim đó là ngươi cướp của sơ không ngươi đã hãm hại chúng ta một lần khi ta ngốc ta không cho phép có lần thứ hai đâu đấy tử huy im lặng bỗng cười đáp ờ nào m à sơ không đúng là đôi t r ờ i sinh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 Yeah, rượu người ngon đấy, miệng u đâu vậy? Tử Huy đầu mua Rượu a sao Ta ở lâu vậy Tử trước không ngẩn ngắm k có a ta từng tới cái nhỏ bé này. Rượu là tự tay ta của từng tới tự thành thân chấn nhỏ này Chuẩn dùng mình cái i cho hôm bé bị là Rượu ủ m ta vừa chạm vào miệng xe rượu nghe thấy câu ấy giật mình nghẹn họng ta nhịn đau đặt bình rượu xuống liếc nhìn tử huy lại thấy hắn mỉm cười à, uống đi dù sao bây giờ ta cũng không thành thân được Nếu t ớ i nữ q u ỷ h ồ n sống trong ảo ảnh mình tạo ra ta b è n hỏi này t h ế người không có vợ trước thật đ ấ y à không quen a l a h ắ n mỉm cười đ ờ i này ta chỉ yêu một người nhưng đó lại là người dù ta có mọi t i m ra cũng không đ ổ i được một ngày trước khi chúng ta thành thân người đ ấ y bỏ đi mang theo t r á i tim b a n đầu của t a t ử huy n h a o mắt n h ì n b ầ u t r ờ i sao cao tít tắp giọng nói ra xăm ta chưa thành thân chưa có vợ chưa từng quen a l a Nhưng mà cái cô gái kia tên ala lại biết tử huy nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y không biết là vì sao ta không nói nổi câu này hương rượu thanh ngọt quanh q u ẩ n bên trong mũi đó là một hương vị vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào như thể xuyên qua cả thời gian không gian nói cho ta biết người đã ủ nên bình rượu này khi ấy để mong chờ thế nào ta đưa trả bình rượu lại cho tử huy rượu giữ bao lâu như thế người thưởng thức đầu tiên đương nhiên là bản thân rồi mùi vị bây giờ chắc chắn k h á c mùi vị khi xưa từ huyết cúi đầu mụi cười bên miệng đong đầy đau khổ à, không cần thử ta cũng biết ờ <cười> đêm hôm khuya khoát thế này cô nam quả nữ trên hoa dưới nguyệt hù thì nỗi lòng tâm ý tương thông rất tốt rất tốt đấy sau lưng v à n g lên chàng cười và tiếng nói quái dị ta ngoảnh đầu thấy sơ không đứng đó cây roi dài đỏ sậm trong tay hắn bạo lực phá hỏng cả khung cảnh tử huy cũng ngoảnh đầu nhìn sơ không rồi lại quay đầu sang nói với ta trong rượu có niềm vui bất ngờ nói xong y túm lấy tay ta nhấc lên trên nhìn rượu đổ thốc xuống h ư ơ n rượu ngọt ngào lập tức tràn vào miệng ta tiếng quất roi xé gió vang lên vun vút tử huy nhảy lên khó khăn lắm né được đò này của sơ không y cười tít mắt để hai người ngắm sao ta đi về đây nói xong y vung tay biến mất trong màn đêm ta thì bị sặc rượu ô ngực ho k h ủ k h ủ nhưng chả mấy chốc một luồng khí nóng men theo họng đi xuống dạ dày sau đó s ô n g ngược lên khiến chỗ ố đầu ta xoay mỏng mỏng khoan đã trước khi đi tử huy nói gì trong rượu có niềm vui bất ngờ đó là rượu y chuẩn bị cho ngày thành thân trong khoảnh khắc tươi đẹp ấy thì có thể uống rượu gì dùng tóc cũng nghĩ ra được nhưng mà đây là nơi dù để hiến tế của thị trấn nhà người ta đấy y muốn ta vào sơ không ấy ấy ấy ngoài trời ư sư không không biết t a uống gì đứng bên cạnh giận dữ mắng ta người quên nhanh thật đấy kiếp trước ngờ nghệch bị người khác gài bẫy giờ vẫn muốn bị gài bẫy nữa giúp n g ư ờ i chút xíu đấy được lòng n g ư ờ i giỏi đấy rồi ghê đấy cơ chán ta bắt đầu dị mồ hôi tình huống này rất không ổn có lẽ thấy ta mãi không hé răng sơ không ngồi s ổ m ngay bên người nên người nên thế sao người sao vậy mặt hắn đanh lại đưa tay sờ chán ta trong mắt ẩn chứa sự giận dữ tới đấy bài trò gì thế này trong trong rượu có thuốc ta vốn định lừa sơ không đôi câu rồi chuồn a n h ở m i ệ n g nhưng mất kiểm soát thốt ra rồi không bịt nổi nữa sơ không nghiêm mặt cầm bình rượu cau mày Thuốc gì? Xuân... Ta tay bịt chặt miệng, nhưng miệng như mất kiểm soát, ta, Nhưng như Hai chữ kia lách Xuân... qua gì? giơ miệng, miệng răng kia Bay kiểm vẻ à o tai sơ không. Xuân v mặt nghiêm túc của sơ không thoáng nghẹt ra người hắn đột nhiên mềm nhũn ngồi phịch xuống bên cạnh ta ngơ ngác đưa mắt nhìn ta im lặng thấm thở ta bịt miệng nuốt nước miếng hồi hộp chờ thái độ của hắn nhà ngờ hắn lại im lặng lúc lâu rồi lại ngơ ngác hỏi ta thế thế làm sao bây giờ ngoài việc giúp thì còn gì nữa ta gào trong lòng không ngờ câu này cũng vọt ra khỏi miệng đương nhiên là người giúp ta rồi sơ không nín thinh hơi thở ấm áp của ta và sơ không phả thành làn khói trắng trong cái tiết trời lạnh giá chúng ta nhìn nhau một lát rồi ta đỏ mắt đi hận tới mức muốn b ả mình mấy cái không được vì sao không kiềm chế được thế này chẳng lẽ á n h mắt của ta chuyển qua bình rượu sơ không cầm trong tay. Tay sơ không bỗng run lên, bình rượu mở nắp lăn dài trên đài gỗ là lồng lốc xuống đài gỗ cao năm tầng phía dưới vang lên tiếng vỡ nhỏ. Ta đưa mắt nhìn sơ không lại thấy hắn ngả mình phía sau mặt đỏ rực như mặt trời mới mọc. k Hô n g biết đầu hắn hiện lên hình ảnh gì giọng khàn đặc run run r ú p à r ú g i ả n g vẻ ngượng ngùng của hắn khiến vành ta nóng lên ta sở mặt để bản thân bình tĩnh một chút người đừng nghĩ sâu xa gì vội có khi trong rượu là thứ khác ta không biết sơ không có nghe thấy lời ấy không chỉ thấy hắn đứng vắt dậy xoay lưng phía ta hắn hiếp d â mấy lần vội vàng nói chúng ta về đã nếu thực sự không có cách nào thì người thử lan trên tuyết đi nghe xong ta cảm thấy trọng tâm đã không còn chuyện rốt cuộc tử huy đã bỏ thứ gì vào trong rượu ta nghẹt mặt nhìn bóng lưng hắn một lúc lời trong lòng ta thốt ra sơ không này ngươi thích ta thật không đấy lưng sơ không cứng lại hắn im lặng hồi lâu mới nói nếu không ngươi cứ lăn luôn vài vòng dưới tuyết đi ta canh cho không để người ngoài nhìn thấy đâu ta c ụ c mắt nhìn nắm tay hết buông ra lại siết chặt đã mấy lượt của mình một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng ta kìm nén cuối cùng bùng nổ sau câu g i o xét của sơ không ta đứng dậy im lặng đi tới trước mặt sơ không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 hắn trợn tròn mắt mạnh miệng nói thua có mạnh thế nào ngươi cũng phải chống đỡ cho ta hắn nói xong bèn dãy dội muốn đứng dậy ta chấn an hắn xuống sàn để đầu hắn cố định lại trên đài gỗ hình như là khiến hắn đau hắn nhướng mày tay phải nắm lấy hai cổ tay đang túm bàn áo hắn của ta ta giúp được bật thốt nên lời ta thích ngươi câu này khiến sơ không choáng váng hắn tròn mắt nhìn ta bầu trời đầy ánh sao ánh lên đôi đồng từ đen nhánh của hắn s a n g tới m ứ c khiến ta không tìm thấy bóng mình đâu nữa ngay cả ta cũng há hốc miệng không biết nên nói gì nữa như bao suy nghĩ rối loạn trong lòng ta lại không thể ngăn cản được thốt lên tuy người vừa ngốc vừa bạo lực chẳng dịu dàng thậm chí thỉnh thoảng muốn đánh ta trưởng thành rồi tính trẻ con vừa không chín chắn vừa không thông minh lại chẳng hiểu lòng con gái lúc giận lên thì chẳng biết nhiều nhịn tâm trạng bất ổn khó đoán nhưng Ô i mẹ ơi, t a m u ố n n g ậ m miệng lắm. Nhưng những lời này dường như ở một nơi quan trọng nào đ ấ y trong đầu ta, khi ta không t h ể đ ó n g lại được. Nếu như thế rồi thì nói hết r a vậy. t a n g h ĩ s ơ không là kẻ kêu ngạo, hắn không nói t i ta nói. Hắn k h ô n g d á m thẳng thắn, cho nên c h ỉ có ta dũng thẳng. So để kẹt miệng hắn, ép hắn phải nói. Nhưng ta vẫn muốn ngôi, c h ú n g ta hôn hôn rồi, ô m ô m rồi. Ngay đ ế n cả cơ h ể đối phương cũng động vào hết mọi nơi. Hôm nay người phải theo ta không theo cũng phải theo ta túm lít của áo hắn s á c h mạnh lên nói đi người thích ta m o u thành thật thừa nhận đi vừa nói xong loạt câu cưỡng ép cực kỳ trôi chảy ta nhìn sơ không sửng sốt ngỡ ngàng đồ đ i ê n này ra ý nghĩ bất lực rõ ràng là ta tới đây nghe lời trong lòng của hắn ấy vậy mà hắn chẳng nhả ra câu nào còn ta lại phun ra cả đống đúng thật là ôi đ ầ đuôi lẫn lộn hết cả rồi chẳng biết im lặng bao lâu sơ không đột nhiên nén nhịn nói ra một câu người đứng lên đi ta vẫn không buông không người thừa nhận trước đi hắn n ổ i đoá đã bảo người đứng lên đi ta cũng giận người thừa nhận rồi ta đứng lên đúng là cái đồ không biết nặng biết nhẹ chưa dứt lời ta bỗng cảm thấy người mình nghiêng sang bên cạnh đất trời đảo lụt l ư n g ta đặt lên sàn gỗ l ạ n h lạnh trước mắt là góc mặt u ám của sơ không và bầu trời đầy sao Ta thấy ta đỏ lượng của vảnh đấy ả lượng hắn đỏ sau mùi nhận thuần nóng hắn lên mặt ta. Nghe thấy tiếng hắn nghiến răng nghiến tường người nhớ lấy cho ta. Lần này hơi phả thấy lợi. Tiểu người mặt ta. tử, ta. ta. rực của ép lấy là m cho ta bỗng nóng rực có thứ gì ư ớ n ướt trơn trượt t r i vào miệng ta ngay trong khoảnh khắc ấy nụ h ôn mang theo sự mạnh mẽ đặc biệt của đàn ông dường như cướp lấy hết hơi thở và sinh mạng của ta t ê n ngốc này có dám nói ta ép hắn không? trong tình trạng nóng tới nổi điên chỉ có duy nhất một ý nghĩ có thể khiến ta giữ được bình tĩnh mười đồng kia của ta đặt nhầm thực rồi ư a ta nay của ta Nụ hôn nóng ấm dần tiến sâu, ta nghĩ bụng Hôm nay đã nói tới bước này, đã làm tới bước này Nếu không cùng, mình nâng ta lên, ôm lấy hắn Cùng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng Hôm thật Thế chặt ôm có ấm lấy làm làm mặt dày tới tới tới tay lỗi với cái lại sâu, bước bước đã đã đáp là Lửa cháy như gặp quỷ khô lại như con quỷ đè nén trong lòng bao lâu được giải thoát luôn nồng nàn không thể ngừng lại ta cũng không thể dò xét suy nghĩ và cảm nhận của sơ không chỉ biết tay hắn đang mân mê trên lưng ta mang theo sự ngây ngô b ú t ve qua lại như là không biết phải xuống tay chỗ nào k h i cho lòng tăng ngưỡng ấy tuy ta chưa từng trải qua chuyện này nhưng lúc làm việc ở điện nguyệt lão cũng thỉnh thoảng thấy cảnh động phòng hoa c h ú t khi thành thân các cặp vợ chồng dưới hạ giới qua g ô n g nhân duyên ta biết bước đầu tiên phải cởi quần áo ta buông cổ sơ không lần tay tay eo hắn kéo mãi mấy xe rách được đa i lưng của hắn lúc ấy sơ không hoàn toàn không chú ý tới việc gì ta đang làm ngón tay trượt trên lưng ta ta đưa m ô i cắn lên tai hắn người chứng minh bằng thực tế à lời chưa dứt ta cảm thấy động mạch chủ trên cổ mình bị ai đó hút mạnh sau đấy cảm giác đau nhói và sự tê dại đỉnh điểm ta không kìm được rên lên sắp mê man tới nơi đột nhiên một tiếng keng giòn tan vang lên trong đêm khuya như là bị r ộ i gáo nước lạnh vào đầu tiếng phu gõ mõ vẳng từ xa tới cẩn thận cùi lửa giọng điệu bình thản tới cực độ vọng vào tai sơ khô nằm bò lên người ta không động tính gì ta thì cũng nín thở sợ thở mạnh quá khiến phu gõ mõ đi qua nghe thấy tiếng keng keng cứ vang lên cẩn thận cùi lửa cảnh tượng này như sóng trào trong đầu ta chúng ta suýt nữa thì ở đây giữa nơi đông người khi tỉnh táo lại ta sợ hành động của mình tới mức méo cả mặt p h ù gõ mõ đi qua lầu hoa sợ không l ặ n g lặng ôm ta trong lòng hắn sửa sang v à đ áo sập s ạ c h bên v a i cho ta nhưng hắn vẫn cúi gằm tóc mái rủ xuống khiến ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn mãi tới khi phu mõ đi r a không nghe thấy tiếng nữa hắn buông ta ra ngồi dậy lặng lẽ dịch ra chút khoảng cách ta thì cũng sửa lại áo tỏ vẻ bình tĩnh ngồi thẳng ừm <cười>、uhm, về thôi s ự không l ặ n g lặng gật đầu sau đây đứng dậy nhưng hắn không biết ta cũng quên mất vừa nãy thất lương của hắn đã bị ta xé rách vì thế hắn vừa đứng lên quần tụt ngay xuống trời đất ơi hắn vội vàng cúi lưng kéo quần Ta ta thấy thổi tai, quay đầu đâu. không không không nhìn hắn. nhìn bên gì、đâu. Gió dám im vù vù sơ lúc ặ n g một về quán trọ tử huy áo mũ chỉnh tề ngồi trong phòng khách vắng vẻ uống trà thấy ta về y cười hí hửng b u a n nãy sơ không tay kéo quần bưng mặt vội vàng chạy về phòng mà giờ a tường cô nương lại thoải mái về đây Do tình hình hoàn toàn tương phản với dự đoán của ta thế này sơ không thấy tử huy mà không đánh y có lẽ hắn hoang mang lắm một tiên nhân thanh tâm quả dục mà suýt nữa bên ngoài cùng ta tình hắn kiêu ngạo như vậy lại tụt quần trước mắt ta chắc giờ này tâm trạng sơ không muôn màu muôn vẻ ta bước lên rách áo tử huy lạnh lùng người dám ngồi đây đợi chúng ta đ â y à nói rượu kia rốt cuộc là cái loại gì tử huy nhàn nhã dù đó có tên chân ngôn có thể khiến người uống nói ra những lời thật lòng tất bực mình thế sao lúc đi ngươi cho ta uống đâu ý của ta muốn hai người cùng uống nhưng dù là ai trong hai người uống thì không phải đều tốt đó sao an từ cô nương và sơ không thần quân quả nhiên khác người ta buồn phiền c à o tóc bỏ từ huy ra cảnh cáo này không cần n g ư i làm người tốt c h u y ệ n c ủ a chúng ta tự chúng ta giải quyết Ta quen người l ê n đứng lầu, bối rối r t ư ớ c p h ò n g sáng, ơ k h cạch n trên g giường chọc nửa một tiếng, ta đang thiu ê thiu ê lập tức tỉnh dậy, thì thấy kẻ đứng bên giường tâng ngay người. Mặt hắn đỏ lực như bị h ơ trên lửa. Được rồi, ta biết rồi. Tốt, cứ vậy đi. cứ rồi, rồi, biết ta tốt, vậy hắn vừa mở miệng tuôn ra một chàng khó hiểu ta c h ớ p mắt nhìn hắn hắn hít sâu một hơi quay đầu đi cho cho n g ư ờ i một cơ hội thích ta tia nắng ban mai l ọ t qua khe cửa chiếu lên người sơ không lên mái tóc tung bay vào đôi chân của hắn ta nghẹt mặt ra nhìn hắn đảo mắt khắp nơi nhưng không chịu nhìn ta được rồi hôm nay ta quá đáng ông ông đi chịu trách nhiệm với n g ư ờ i là được chứ gì mắt sơ không quét qua cổ ta sau đấy nhắm lại hét lên về thiên giới rồi cưới ngươi được chưa ta ngơ ngác một lúc lâu sau không dám tin hỏi lại ngươi đang cầu cầu hôn đấy à s ờ không hách mũi nhìn ta đấy là cho ngươi một cơ hội gả cho ta ta im lặng vươn tay sinh lễ đâu ngươi có sinh lễ cho ta không không có sinh lễ ta không gả đâu ở bên s ờ không ta phải mất mười đồng không bàn tới những thứ khác mười đồng này phải bắt sơ không đền cho ta bằng được thái độ nghiêm túc này của ta khiến gương mặt sơ không lạnh dần hắn nhìn ta một lúc c á o kỉnh ngãi đầu về t h i ê n giới cho ngươi được chưa thích bao nhiêu cũng được đúng là cái đồ hám lợi ta ngồi dậy nghiêm mặt từ từ đã ngươi phải nói cho ta biết oanh thời là ai oanh thời hỏi m ụ a ấy làm gì tướng n h i ế n phải hỏi đàn ông của ta từ trong ra ngoài chỉ có thể là của ta phụ nữ bên cạnh đều phải báo cáo rõ ràng bốn tiếng đàn ông của ta khiến mặt sơ không đỏ lên hắn thành thật thì đó là tiểu sư muội của ta、hmm. lừa ai đừng tưởng ta không biết mười hai vị tiên trong phủ mão nhật tinh quân đều là tán tiên được ông ấy tìm từ bên ngoài về chưa từng có tin mười hai người các ngươi từng bán ai làm sư phụ người kiếm đâu ra tiểu muội sơ không nhím mày thì lúc còn bé ta từng bán một vị tiên làm thầy có điều lâu lắm rồi lúc ấy ta còn quá nhỏ không nhớ rõ sau đấy sư phụ đó của ta mất tích không tìm được các sư huynh đồng môn mỗi người một phương khi đấy ta vào anh thời c ò n bé nên ở lại thiên giới sau đấy mới bị m ã u nhật tinh quân gọi đi nghe hắn giải thích ta gật đầu vậy chúng ta về thiên giới rồi thành thân sau này n g ư ờ i nuôi ta sư không quay người nhấc chân bước ra ngoài trước tiên đi lấy h u ỳ n h thạch lấp cái động gió gì ta k h í kia rồi bàn tiếp hắn đi ra khỏi phòng mặt trời lên cao Căn choang. cho cho Cái cầu chúng có có phòng sáng ngồi trên giường, lặng không. tên vênh hôn nãy bên nhau. Muốn hôn thì hôn, muốn Hắn chúng thì thể thì thì thể gối, Gạt gạt gọi sơ sau, Ta ta, ta. ta ta ta. mặt. Từ tắt ôm ôm ôm. đầu đỏ đó lẽ là vào về và ở Lúc đi ra khỏi quán trọ ta mới nhận ra không thấy tử huy đâu tiểu nhị nói tử huy để lại cho chúng ta một lá thư và cây quạt thư của tử huy bị Sơ không cướp đ ậ p mất, hắn đọc nhanh như chớp, rồi vô viên ném đi, thì đấy bực bội đưa cái quả cho ta. Sơ không hừ lạnh. Ý nói rằng người t h ô n g ngoan ngoan ở bên cạnh ta là được, cái quạt này là lời xin lỗi với chúng ta. Cái quạt rác h này mà cũng dám mang ra tặng <cười> nhưng có còn hơn không, người có dùng tạm làm pháp khí phòng thân sau này t a t ặ n g người một cái tốt hơn. t a c ầ mấy l quạt t h ả n h i ê n liếc sơ không này người không phải là ghen. ta không thích y đâu ai thèm ghen phụ nữ đúng là t o à n giả bộ rốt cuộc ai giả bộ hơn đây có lẽ là vì muốn mau về thiên giới thành thân h o ặ có c lẽ là vì thấy ngày càng nhiều yêu quái thức tỉnh do tả khí bị dò dỉ trên nhân gian nên ta v à sơ không đi nhanh hơn mấy hôm sau cuối cùng cũng tới núi côn ngô huỳnh thạch ở nơi nhiều linh khí nhất trên núi hơn nữa xích diện thú t r o n g v o i huỳnh thạch lại sống ngay ở đó sơ không đánh giá khả năng chiến đấu của ta và hắn chẳng mấy chốc đã n g h ĩ ra kế hoạch tác chiến đại khái là hắn cầm chân xích diệm thú lôi kéo sự chú ý của nó còn ta thì lén vào trong trộm huỳnh thạch ra rồi thì báo cho hắn biết chúng ta chuẩn êm sơ không nhắc đi nhắc lại toàn thân xích diệm đều là lửa lửa độc cực mạnh chân thân của ngươi là một áng mây cẩn thận kẹo bị non nướng luôn vì thế hễ thấy lửa ngươi phải co chân chạy trốn ngay n h ấ trong định không được bốc đồng. Lần sau có thể lấy đá không Lần nhưng mạng chỉ có một thôi. Chuyện này mà còn cần hắn nhắc, ta đủ liên thể chỉ thôi. gật bốc có có tục tỏ ý biết lấy sau ta tiếp, một tỏ mà ý ồ i Giờ không quyết định chúng định Huỳnh Thạch quyết ta cướp sẽ v à buổi tối. t r o bàn đêm xích d i ệ m thú lửa cháy quanh người nên chúng ta có thể nhìn nó rõ nó lại không thấy chúng ta địch sáng ta tối đúng là lúc tập kích tuyệt vời nhìn thần thú rực lửa nằm bỏ trên khe núi t a h u y ế t tay sơ không đứng bên cạnh Này, ngươi n phải liều mạng với cục lửa to đùng ấy á sơ không liếc ta không thì sao chả nhẽ là ngươi biết ông đ â y phải mạo hiểm thế nào chưa vì thế lát nữa ngươi dốc tất cả trí thông minh của mình vào việc trộm đá kia đi ờ biết rồi biết rồi ngươi không thể dè biểu ta ít đi được à ta đâu phải đ ồ ngốc ngươi mà chết không phải ta thành quả vụ à mà sơ không đỏ lửng lên chưa kịp nói gì dường như xích diện thú bên khe núi đánh hơi tới động tĩnh của chúng ta ngẩng phát đầu gầm gừ uy hiếp ôi mẹ ơi sự uy nghi của thần thú quả nhiên không thể so sánh con yêu thú chúng ta gặp mấy hôm trước sơ không đanh mặt đứng chắn trước người ta luồng s á t khí sắc nhọn tức thì xung quanh im băng phóc ngay cả trời trăng cũng phải nhường bước ta cũng trốn vào chỗ tối theo mặt trăng tìm một nơi thuận tiện xông vào khe núi giấu mình đi xích diệm thú cực kỳ nhạy bén nó vừa ngẩng đầu lên phôn ra một ngọn lửa cháy dữ r ồ i tiếng rít gào rung chuyển cả bầu trời ta bịt vai lại cảm thấy người mình khó chịu đương lúc rằng co xích diệm thú phóng thẳng lên trời ta chỉ thấy một đốm lửa cháy hường hực thẳng vọt về phía sơ không ta thầm nhủ bảo trọng n h ì n lúc xích diệm thú chỉ trực tấn công sơ không ta bay người lẻn vào trong khe núi khe núi này chẳng khác nào đống đá hổn lốn ta tìm khắp nơi vẫn không thấy tảng đá trắng tinh khiết đâu những tiếng tranh đấu phía trên vọng vào tai ta từng đốn g lửa nổ tung như v á o hoa đêm hụi ta không còn thấy rõ bóng dáng sơ không đã nghiến r ằ n g lần sâu trong khe núi hơn nhất định phải nhanh hơn xích diệm là thần thú nếu bị nó giết có khi đến cả cơ hội xuống địa phủ cũng không còn ta không thể làm quả phụ được nghĩ vậy vừa ngẩng đầu lên bỗng thấy sau tảng đá lớn không xa có thứ gì lóe sáng ta mừng thầm vội v à n g c h ạ y lại vòng qua tảng đá lớn thì thứ ta nhìn thấy đầu tiên không phải hòn đá trắng trong tưởng tượng của ta mà là hai con xích diệm thú nhỏ vừa mới trổ lông trên mình chưa rực lửa hai nhóc kia chớp đôi mắt long lanh nhìn t a một lúc lòng ta thoáng do dự nhưng còn chưa kịp ra tay với hai tên đó đột nhiên hai cái miệng còn chưa mọc hết răng diết đến thè thè thảm thiết tới mức như thể ta đã rẻ thịt chúng t i ế n g đánh nhau trên trời bỗng dừng chán ta ướm mồ hôi lạnh cố gắng ngoảnh đầu cục lửa to đùng trên trời nhìn t r ò n g t r ọ c vào ta nó n h ấ c chân s ô n g thẳng phía ta sơ không thì vung roi gắng c ả n bước xích diệm thú ta cũng quyết tâm móc cái quạt từ huyết tặng n i ệ p tiên quyết dồn sức quạt một cái một ngọn gió mạnh nổi lên hai con thú nhỏ bị thổi ra xa như quả bóng tướng hét thảm thiết vang mãi bên tai ta đi vòng ra sau tảng đá thì thấy trên đất đều là những khối đá trắng như tuyết chưa chạm vào đã cảm nhận một luồng khí cực kỳ trong lành chắc chắn đây là huỳnh thạch ta mừng thầm lấy chiếc túi bằng vạt bố đã chuẩn bị nhanh nhanh nhét đầy túi ta chắc m ừ m hôm nay t h ắ n g rồi thì chợt thấy nóng nóng v ừ a quay đầu đã bột miệng ôi ôn kiếp sao ta không nghĩ tới việc này đã có con có mẹ thì chắc chắn có cha sơ không quyến rũ vợ người ta đi rồi cha nó cam tâm sao nổi vì thế ở phía bắc khe núi một con xích diện thú còn bự hơn đang phóng vù vù về phía ta và tôi lên ta niệm tiên quyết rồi chạy nhưng cảm giác nóng rực ở phía sau cứ càng ngày càng tới gần mà không tránh nổi giọng sơ không như phẳng p h ấ t vọng tới từ phía chân trời vứt đá chuồn đi ta chưa kịp hiểu lời hắn nói một hơi nóng cuồn cuộn nuốt chừng lấy ta ta mở lưới tiên bảo vệ mình theo bản năng nhưng có vẻ ông bố này cực kỳ không hài lòng với hành động đánh con nó của ta vừa nãy sau khi nó gầm lên lưới tiên gần ba trăm năm tiên lực của ta vỡ tan như bình s ứ lường truyền tới cảm giác bỏng rát đau đớn vì bị xé rách ngay trước khi ngất đi điều ta nghĩ lại là s ô không ơi ngươi phải quá vợ rồi t h ế gian trở nên tối mịt hệt những lúc ta chỉ là áng t ư ở n g vân không ý thức không cảm giác năm tháng sống chết không có nghĩa lý gì với ta sau đấy được nguyệt lão điềm hóa dù cử chỉ trong lúc xe dựa của lão lại tạo nên một vị tiên không đạt tiêu chuẩn lắm ta không có linh lực tích lũy không học tập có hệ thống nhớ lại ba trăm năm chăm chỉ canh cửa cho nguyệt lão ở trên thiên giới thì những ngày nào cũng những ngày nào kể từ lúc nào thì đã thay đổi nhỉ hình như là từ sau từ sau khi cậu thiếu niên ăn mặc rực rỡ rơi từ trên trời xuống ta không còn cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày như trước hắn cho ta biết rằng cuộc sống muôn màu muôn vẻ thế nào tiếng l ư ỡ i cháy tí tách bên tai chưa hề ngừng ta gắng mở mắt nhìn cảnh tượng trước đó sau đấy ngây người người cũng được mà thần cũng được trong dòng thời gian thấm thoát trôi qua sẽ luôn có một vài thứ một vạch cảnh tượng chỉ cần nước mắt đã đủ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào thì bốn lần nhớ tới kỷ niệm ấy vẫn mái vẹn nguyên bào lưng sơ không lúc này đã là một dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu vào lòng ta trong khe núi rực lửa tiếng gầm gửi uy hiếp của xích diện thú vang lên không dứt sơ không đứng trước người ta hệt như tấm lá chắn tạo ra khu vực an toàn cho ta hắn bây giờ không còn vẻ đẹp trai phóng khoáng nữa đầu tóc dối bù máu m é đầm đìa tay trái buông t h ó n g có vẻ như đã bị gãy ta thì không biết mình ngất bao lâu cũng không biết sơ k h ô n g vất vả thế nào với hai con xích diệm thú ta chỉ biết hắn vẫn luôn bảo vệ ta không chịu rời đi tựa như một vị anh hùng chân chính ta cử động người định bỏ dậy nhưng cảm giác đau đớn phía sau lưng khiến ta phải d ê n d ỉ nằm lại nghe thấy tiếng ta xích diệm thú bên kia càng nóng nảy hơn có điều tình trạng của chúng cũng không khả quan hơn là mấy Ổ con đã nằm dạp xuống đất như đang hấp hối con k i a mình mẩy đầy vết thương sơ không quay đầu lại quay lưng phía ta giọng nói đượm v h mệt mỏi nhưng rất bình tĩnh có dùng tiên thuật được không có thể chạy bao xa ta tự đánh giá khả năng bản thân lắc đầu có thể chạy nhưng chắc chắn xích diệm thú nhanh hơn ta sơ không trầm mặc đúng lúc đấy xích diệm thú d í t lên giống như liều một lần cuối cùng bay người bổ nhào tới sơ không đặt cây roi dài màu đỏ sẫm ra trước ngực l ầ m n h ầ m tiên quyết cây roi biến thành một thanh kiếm đỏ tươi như thể thấm đẫm máu đây là lần đầu tiên ta biết cây roi của hắn có tác dụng ấy sơ không cầm thanh trường kiếm tên i khí tuôn trào ảo ạt hắn không quay đầu lại nhỏ giọng dặn dò ta chớ đúng thời cơ chạy đi hai con giúp sinh này không đuổi kịp ngươi đâu nhớ cầm lấy đá nhớ về l ấ p lỗ vậy còn ngươi không cần ta hỏi cũng đ o á n được ý của hắn hắn định liều mạng đánh cược nhưng nếu lần này mà chết không biết có luân hồi được không ta ta không muốn làm quả phụ sơ không nghe ta nói thế ngạc nhiên quay đầu sơ bù quanh quẩn người ta cả khe núi này giờ cũng ngập trong sương ngay cả ngọn lửa của xích diệm thú cũng thoáng bị sương dập tắt sơ không nổi khùng đồ ngốc không được hiện chân thân người muốn bốc hơi hết đấy à hắn nói xong thì đã muộn ta h ó a chân thân trở thành đám mây trắng ta cuốn sơ không vào trong đám mây bay bọt lên trời ta bay không nhanh hơn nữa c ò n kéo theo một vệt mây dài phía sau s i n dịa thú ở trong núi đợi sương mù tàn hết không thấy đối thủ của mình đâu nó lập tức nổi giận phóng một quả cầu lửa về phía ta không có thực thể nên ta không thấy đau nhưng đám xương quanh ta bị bốc hơi không ít ánh nắng ban mai tỏa sáng trên núi côn ngô k h a i núi vang lên tiếng khóc the t h ế của xích diệm thú con có lẽ là bọn nhóc đó đói bụng xích diệm thú gầm lên mấy tiếng với ta không đuổi theo nữa ta bay theo làn gió đong đưa trên bầu trời cảm giác tự do tự tại lâu rồi không được trải qua này n g ư ờ i không sao đấy chứ s ơ không thò đầu khỏi đám mây hét lên hỏi ta ta không nói cơ thể dần dần rơi xuống thực ra ta rất không ổn sơ mù tan hết ta hóa thành người không dùng được tiên thuật tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh cảm giác đau đớn ở lưng cùng cảm giác khó chịu bị thiêu đốt khiến ta đau cuồn cuộn sơ không kéo ta vào trong lòng hắn một cơn gió thổi bay tóc chúng ta sơ không vỗ mặt ta rồi mắng biết đau chưa ai bảo n g ư ờ i khăng khăng hiện nguyên hình cảm giác nguyên thần bị thiêu cháy có thoải mái không giọng hắn tản theo làn gió ta hét lên khàn khàn nếu không phải thấy n g ư ờ i sắp chết t h ì t a l ạ i l à m t h ế đ ấ y à, đ ổ vô ơn. r Zô c u ộ c ai là cái vô ơn. Ta c ứ u n g ư ờ i đ ể n g ư ờ i h y sinh đêa. t a n g ừ n g m ộ t lúc n ó i t i ế p Biết rồi, c kẻ cái, cái n à y l à m g ì lập hồ, lập hồ x o n g c h ú n g t a về t h à n h thân. Chu t ú i n ặ n g chích chất đầy h u ỳ n h thạch r ơ i v f i x u ố n g đ ấ t Ta vô sơ k h ô n g n g ã xuống theo. Về tưng ờ ở lưng k h i ế n tang ồ i k h ô n g đặng đ ứ n g chẳng x o n g Sơ k h ô n g c h ỉ d ù n g đ ư ợ c m ộ tay, t h ắ n đ ỡ t a n l ê n k h ô n g c ầ m n ổ i h u ỳ n h thạch. c h ú n g t a c â n nhắc. bị bị bảo nhịn định nghỉ ở đây vài ngày lên đường đến, không nhóm, cảnh quán. quần không nước thương. Chương gãy cho sạch ở cởi đây Đêm đau đã đấy cây lấy tay lấy vài vết rồi tiếp. kiếm cái ra, rửa ta ít ta sơ Sau sơ của cố áo kiếp trước dùng cơ thể tướng quân và công chúa nên chẳng sao nhưng kiếp này dùng cơ thể của bản thân nên hơi xấu hổ tạo ôm ngực áp sát xuống đất lầu bầu chỉ cọ lưng tôi đấy đừng có nghĩ linh tinh sơ không hử lạnh nhìn chỗ da thịt xây sát máu me này của ngươi mà nói ta còn có hứng ăn nữa. bớt lo bò trắng răng đi tuy sơ không nói câu này thản nhiên nhưng bàn tay rửa vết thương cho ta nhẹ nhàng như là người khác vậy dù hắn có nhẹ nhàng thì da thịt bong chóc vẫn bị dính nước rất đau tại khi sâu sau khi nhận ra tay sơ không không dám đặt trên lưng ta ta cắn răng không rên thành tiếng nữa bị thương mà không sát trùng chỉ càng tệ thêm bây giờ chúng ta phải đi lớp hố về thiên giới mau mau là được mềm lòng ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian từ lúc rửa cho tới lúc sơ không đắp thuốc lên lưng ta không hề hé răng kêu ca mình nhịn đau nên đầu ta đẫm mồ hôi bỗng nhiên ta thấy sơ không vứt đầu ta giọng trầm trầm xin lỗi chả biết hắn đang xin lỗi chuyện gì ta mới ngơ ngác người có lỗi với ta nhiều chuyện lắm lại đây nói t h ê mấy m lần nữa xem nào ta nghĩ lúc này giờ không không đánh ta thì cũng lớn tiếng với ta ai ngờ mãi lâu sau thực sự đợi được một câu thật lòng của hắn xin lỗi ta dừng sốt ngẩng đầu nhìn hắn sơ không người ốm à hắn lử mắt nhìn ta rồi ánh mắt lại dừng trên lưng ta ta có thể cảm nhận ngón tay hắn đang bơn vớn chỗ d a bị xây sát của ta hắn nói tuy người vẫn tỏ vẻ xoề x ò a như con gái vẫn là con gái để người bị thương thế này vẫn là lỗi của ta ta n g ẩ n ngư i bỗng dưng thấy mình dễ dàng bị dáng vẻ chín chắn hiếm thấy của hắn làm cảm động ta nằm bỏ ra nhắm mắt nghỉ ngơi xấu người cũng phải lấy dù sao ta cũng dựa vào ngươi rồi hơn nữa sơ không đã bảo vệ ta bóng lưng thẳng tắp của hắn khi đó đủ để ta yên tâm cơ thể thần tiên quả nhiên hữu dụng hơn người phàm dù bị thương như vậy tuy chưa khép miệng hoàn toàn vẫn có thể gắng đi ta và sơ không đi mấy ngày liên tiếp mới tới núi lộc hoa cái hang giỏ dì tà khí ở đấy lấp xong là có thể kết thúc b ả y kiếp tình duyên của ta với sơ không ta sung sướng nghĩ bụng sau khi đấu một trận với s í c h diệm thú nguyên thần của ta bị thương lúc về phải lấy tiền của sơ không để bồi bổ cho mình mới được khi tới núi lộc hoa nơi này y như hồi ta và sơ không vẫn còn là hổ và lợn rừng về thăm chốn xưa mỗi chúng ta có một tâm trạng ta thì rất vui còn sơ không cứ hầm hè ta nghĩ là hắn có vẻ mặt này là vì chẳng ai muốn nhớ mình làm lợn mãi cho tới khi thấy cái cửa hang ấy ta mới nhận ra thì ra nãy giờ sơ không làm mặt lạnh vì tà khí dò dỉ vượt quá tưởng tượng của chúng ta ở cửa hàng chứa khí dày đặc cỏ cây khô héo ta và sơ không đi vào đậm dò dẫm từng bước trong bóng tối rồi cạch một cái ta cứng người cúi đầu xuống thấy khúc xương đã bị dẫm nát mặt sơ không đanh lại chắc chắn sau đó lại có người tới hiến tế thảo nào tà khí dò dỉ nhanh như vậy hắn quay lại dặn dò ta nguyên thần của ngươi bị tổn hại không nên vào trong đội ta ở ngoài hắn cầm cái túi đựng huỳnh thạch dọc bước vào trong ta đứng đằng sau nghe tiếp nối mỗi bước chân của hắn là một tiếng răng rắc dòng tan không kìm được ôm tay lại ta cảm thấy t r ư ớ n g khí và tả khí bên ngoài hơi nhiều không thấy yêu quái có thể hại người nào ở đây sơ không cũng không cần ta giúp vì thế ta yên tâm ngồi trước cửa hang nhân tiện làm vài cái ấn tẩy sạch không khí xung quanh mà đợi hơn một khắp vẫn không thấy sơ không đi ra t a lo lắng nhìn vào trong cái hang đanh ngòm cuối cùng không nhìn được sơ không à vẫn chưa xong à tiếng hét vang mãi trong hang nhưng không có tiếng sơ không đáp lại ta lắng tai một lúc đột nhiên trong động vang lên một tiếng rên t a giật thót tim biết n g a y có chuyện không hay co chân chuẩn bị xông vào thì bỗng có một tia sáng vàng lướt qua một luồng khí lạnh như thể tường chưa quen biết sập tới h ấ t băng ta đạp thẳng lên thân cây khô vết t h ư ờ n g sau lưng rách toạc đang bị thiêu cháy trong ngực lại có luồng khí lạnh quần quen khiến ta hầu cả máu một giọng nam xa lạ đượm vẻ thanh tao canh n h ị p t ả n nhẫn ồ ở đây còn một tiểu tiên nữ nữa ta vừa ngẩng đầu thấy một người đàn ông tóc vàng mặc cả bộ đồ trắng bay từ trên trời xuống da rẻ tái nhợt mô đỏ tươi gã được bao bọc bởi một lớp tà khí dày đặc khiến người khác không rét mà run ta sợ cái khí thế tỏa ra từ người này rồi lo lắng nhìn phía sau g á hy vọng sơ không đi ra khỏi hang dù có bỏ ra một cách n h ế c nhác cũng được ít nhất ta biết hắn còn sống người đàn ông tóc vàng cười nhạt <cười> người đang đợi tiên quân kia đúng không nếu thế không cần đợi nữa đâu ta muốn nói nhưng lại nôn ra máu chỉ có thể nhìn gã tóc vàng kia cười bị ổi liếm môi buông lời tàn nhẫn bởi vì hắn ta đã bị ta ăn rồi sơ không bị ăn rồi cái tên vinh váo không để ai vào mắt kia bị ăn rồi bỗng chốc ta không dám tin vào tai mình gorio h ồ n hắn chạy nhanh không bị ta bắt được mặt ta rực sáng hồn phách chưa mất sơ không có thể xuống địa phủ đây chẳng qua chỉ là một lần luân hồi hắn vẫn ổn lòng ta thoáng bình tĩnh bỗng nghe thấy gã kia nói chỉ là dù hắn xuống được địa phủ n g ư ờ i cũng không thể gặp hắn nữa ta ôm ngực luồng khí lạnh vẫn quanh q u ẩ n không có đi đừng nhìn một bàn tay bóp lấy cổ ta nhấc bổng ta lên ta có thể cảm nhận móng tay sắc nhọn của hắn cứa rách ra cổ của ta dòng máu mang hơi ấm trào ra ta m u ố n r á y ruộng nhưng sức lực giữa chúng ta quá tranh lệch ta khí như xiềng x i ế t ngàn cân đè lên người ta khóa mọi cử động của ta tai tao n g ong chỉ còn lại giọng nói của người đàn ông như rắn quấn trong lòng bởi vì n g ư ờ i không xuống địa phủ được nữa cổ ta dắt một cái cảm giác đau đớn ùa tới không ngờ ta lại bị người khác bóp chết ta nghẹn giọng mắng mẹ kiếp vấp đúng tên biến thái giữa t h à n h thiên b ạ c h nhật hồn phách thoát khỏi cái cơ thể đầy thương tật kia ta quay đầu bỏ chạy phía đường xuống suối vàng loáng thoáng thấy ở đầu bên kia có người đang chờ ta nhưng chưa kịp nhìn rõ một lực cực mạnh tốm được ta ta hoảng hốt ngoảnh đầu thấy gã tóc vàng cười tiết mắt với ta ngón tay nhẹ nhàng kéo lấy h ồn ta gã lẩm bẩm đ ể ta xem nguyên thần ở đâu nào à ở trên c h á n ta già sức dễ dụa nhìn với gã mà nói bắt ta chỉ như bắt con sâu ngón tay hắn khẽ chạm lên chán ta ta chỉ thấy c h á n mình đ ố i nhiên nóng lên ta cực kỳ hoảng sợ hét toáng lên tiểu tiên pháp lực kém hàng ngày không t u nổi đạo trong đầu toàn những suy nghĩ dơ bẩn không ăn được đâu ngư cho ta là một con đường giống đi tên đó cười tít mắt không được ồ hóa ra tường văn hóa tiên hiếm đấy hiếm đấy ta dẫm vào đống v h â n chó nên mới được nguyệt lão điểm hóa cho đấy chẳng có gì hiếm cả không đội ta thốt lời chán đ ắ t lạnh toát gã đang kéo nguyên thần của ta ra gã n h a o mắt quan sát nguyên thần của ta như thể đ a nghiên n g cứu l à t h ự c vật nào đấy ồ、oh, nguyên thần bị tổn hại đã thế không hoàn thiện ngươi được tiên nhân khắc điểm hóa thành đúng không ờ sao t r o nguyên n g thần ngươi lại có tà khí của ta nghe gã nói vậy ta xứng người nguyên thần của ta có tà khí của gã ư lẽ nào t r o n g cái kiếp ta biến thành hổ ta chịu nghĩ xong gã tóc vàng lắc đầu thở dài Tian can bất k í nguyên h n t h ầ n hào hại p h ế phẩm vô vị ă n t h ì c h á n b ỏ thì, thì tiao ơi g ã g ã đ ó chê b ô i t a g ã đấy l ô i nguyên t h ầ n của ta r a n g h ị c h giống như đang cân nhắc xem có nên ă n tay không đôi nhi m ộ t b ó n g t r ắ n g vụt qua cướp lấy nguyên t h ầ n của ta từ trong tay g ã tóc v à n g ngày sau đ ấ y c ơ thể ta được thả l ỏ n g n g ó n tay kéo ta cũng gửi đàn ông đ ó b ị đáng gai tay bì s ế t chặt tiếng sơ không vang lên bên tai ta trốn ta không nói gì lập tức vùi đầu chạy về phía đường xuống suối vàng sau lưng vang lên tiếng đánh nhau trước khi bước vào danh giới giữa nhân gian và minh phủ ta ngoảnh đầu nhìn sơ không dùng hồn p h á c h đẩy lui người đó hai trượng sau đó vụt chạy tới bên cạnh ta t h ấ y ta đang thẫn thờ hắn nổi khùng đạp vào mông ta khiến ta tan luôn vào trong địa bàn thuộc minh giới đúng là cái đồ vô dụng nhìn ra ngoài gã đàn ông tóc vàng dường như không có ý đuổi theo m à nhìn theo bóng sơ không như đang suy nghĩ gì đấy nở nụ cười khó lường ta bỗng thấy bất an sau khi lăn vào trong minh phủ đứng b ậ t dậy hỏi vội sơ không vừa nãy gã kia cười với ngươi đấy chẳng lẽ gã c h n m ngươi à ta không nhận được câu trả lời thay vào đó sơ không tú m á u ta quát lên gã đánh ngươi ngươi chỉ biết đờ ra chịu đánh thôi à không phải lúc đánh mau với ta ngươi dũng cảm lắm à sao không phản kháng sao không trốn người ngốc tới nỗi đầu chứ toàn bã đậu đấy à ta sướng người vì cơn giận chẳng biết từ đâu của hắn ngươi căng thẳng thế làm gì nếu có thể phản kháng chẳng nhẽ ta lại ngô ra đấy chịu đòn nếu có thể trốn chẳng nhẽ ta lại t r ô n chân ở đấy ta muốn chết đến thế đấy à trong mắt ta tuy sơ không hơi vinh váo một tí nhưng không phải là người không biết lý lẽ trước đấy nguyên thần của ta bị xích diện thú đánh thương đã t hắn ấ y thực lực còn cách biệt một trời một vực、so、với gã tóc cách h lực vực còn cả vàng. Đến với so gã c ũ nghẹn bị gã đó ăn mất, t ì hắn phải biết những gã đấy mạnh tứ nhường、nào. Đánh hay không đánh, trốn hay không trốn, không phải hắn thực hơi Hắn h nào. trốn trốn, ăn nói được là được. Cơn giận này của hắn quả biết tứ gã g đấy được được. lạ. là của lời người không muốn chết đến nguyên thần cũng bị cướp rồi mà không muốn chết người rốt cuộc người biết mình suýt nữa hóa thành cho bụi rồi không nhìn về mặt của hắn n g ọ lửa mát quái trong lòng ta dù cháy cao tới đâu cũng tan biến trong nháy mắt hắn chỉ đang lo lắng cho ta thôi đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi đ i cơ hội đánh lén có lẽ hắn chỉ đang giận mình không đủ mạnh hoặc có lẽ đang trút bỏ nỗi sợ hãi vừa rồi cố kiềm chế đủ mức không biết bộc lộ cảm xúc của mình ta giang tay sở đầu hắn này người người mới là đồ bã đậu nghỉ ở m ì n h phủ một lát h ú n g lúc lấy huỳnh thạch ra lớp hố thì gã đấy đột nhiên bay từ trong động ra rồi ta so mấy c h i ê với gã hàn hắn giọng như thể không muốn thừa nhận tiết l ư của mình không bằng người đấy bởi vì vết thương lúc trước đấu với s ứ c diệm thú chưa lành nên ta rơi vào yếu thế nhưng ta không giống ngươi đúng giờ khác cuối cùng liều chết lấy máu thịt tế huỳnh thạch lấp hố lại hai ba nghìn năm nữa nơi đ â y chắc chắn không thể dò gì t a khí còn về phần người đấy là ai nếu ta đoán không lầm chắc đã là tội thần bị giam giữ dưới mười tám tầng địa ngục mượn cơ hội này trốn thoát giờ báo cáo việc này cho diêm vương để ông ta tự tìm người giải quyết nhiệm vụ hấp hố của ta với ngươi xong rồi Nghe Hàn nói vậy Ta sung sướng, thế nếu thế cứ h thể thành thân à? Mặt xưa không ú n g ta Mặt quay <cười> về sau có à? sơ đỏ ta phúc. lải nhải suốt đường vào điện diêm vương. Không ngờ diêm vương lại đang nghiêm túc viết cái gì đấy trên tư phán. Phán quan cũng ngồi ở vị trí của mình phê công văn. lần đầu tiên thấy cái điện diêm vương giống điện diêm vương tắt hoáng d ữ n g sờ hai chúng ta ngơ ngác một lúc bước vào sơ không chắp tay hành lễ với diêm vương diêm vương à cái hố ở núi lộc hoa được lấp nhưng ta còn chuyện cần báo với người ta biết rồi diêm vương không đợi sơ không nói cướp lời một tội thần dưới mười tám tầng địa ngục trốn vào nhân gian đúng không bây giờ ta đang viết tấu chuẩn bị mang lên thiên giới xin ngọc đế phát thiên binh thiên tướng xuống bắt tội thần ta thoáng ngay người không ngờ diêm vương lại có hiệu suất làm việc cao vậy tội thần t r ố n chạy chẳng lẽ là chuyện hủy diệt đất trời ư sợ không n h ớ m à y sao đ ấ y gật đầu tóm lại chuyện này ta báo xong hố ta lấp xong lần này diêm vương lên thiên giới mang luôn ta vào đ ồ ngốc bên cạnh này là được rồi diêm vương ngả người ra s a u tự lưng vào ghế mặt đanh lại xin lỗi e là lần này ta không thể đưa hai người đi diệp vương có c h ư a nói xong mặt sơ không sầm lại nếu vậy chúng ta tự về cũng được ấy đợi đã sơ không thần quân ôi chao đừng như vậy có gì từ từ nói diệp vương đằng sau gọi liên tiếp quýnh quáng như sắp khóc tới nơi ta thực sự thiếu người ta cũng không có cách nào thôi nếu như có người khác ta chắc chắn không làm phiền ngài tính mạng của muôn dân trong thiên hạ nằm trong tay ngài sơ không thần quân là thần sao có thể thấy c h ế t k h ô n g cứu đây sơ không đứng lại ta đập đầu vào lưng hắn sưng cả mũi hắn q u o ả n h đầu nói với diêm vương chúng ta phải mau về thành thân phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị s u y s ẻ o cả đời đấy ai chả hai người bên nhau thật rồi ta thắng phán cược trên thiên giới rồi sơ không hơi v ự c thôi đừng có lằng nhằng không phải ta chỉ làm dối vài sợ tơ hồng thôi sao bị các người cười chê lâu nay bắt đi làm bao nhiêu chuyện đã hứa l ấ p hố xong là về thiên giới ta không làm gì nữa đâu ông đau đầu thì cứ đau đầu không liên quan tới ta giọng di vương trầm xuống thực sự không liên quan tới ngài ngài có biết tội thần trốn khỏi đ i ệ ngục là ai không sơ không thần quan ngài có biết vì sao ngài bà trốn tiên chức của mão nhật tinh quân mà chúng tiên vẫn tôn kính gọi ngài là thần quân không ta tò mò nhìn sư không hắn co a mày sao ta biết từ nhỏ họ gọi ta là thế rồi diễu vương nói một cách trịnh trọng tổ thần trốn thoát khỏi mười tám tầng địa ngục hôm nay tên cẩm liên giờ lâu trước kia người đó là đại đệ tử của nam cực thiên tôn bởi vì rất thiên phú nên được thiên tôn yêu mến là đệ tử thiên tôn coi trọng nhất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 bỗng nhớ tới trước lúc vào minh phủ ánh mắt như có điều suy nghĩ của c ẩ n liên gã đó không phải đã nhận ra sơ không rồi chứ sơ không nhíu mày <cười> ta nhớ mình từng bái sư nhưng chỉ biết sư phụ đã mất tích một cách khó hiểu đệ tử của môn phái tàn đ i khắp nơi gã một người như thế vì sao lại bị giam dưới mười tám tầng địa ngục diêm vương thở dài Ai, tất nhiên ngài không nhớ đúng thời khắc mấu chốt Cầm liên thần quân tu luyện tiên pháp độc môn, cần thần môn, một món liên luyện tiên quân tu pháp pháp khí bổ ý ra là thảm kịch đời người nhưng ta nhớ dáng vẻ xảo quyệt và biến thái của người đó quả thực không giống loại ngoan ngoãn trên thế giới rồi ngu ngốc bị em gái mình hãm hại trong chuyện này hẳn có không ít bí mật không khí im ắ n một lát sơ không kéo ta chẳng chút lưng luyến đi ra khỏi đây diêm vương buồn bá gọi với theo này sơ không thần quân sao ngài vẫn đi chuyện tồi tệ ấy xảy ra bao lâu liên quan quá gì đến ta mặc kệ các ngươi tự tìm người giải quyết ta không giúp gì hết đâu diêm vương im lặng rồi nói liên quan tới tiểu tường tử cũng không giúp ư ta giữ sơ không lại ngoảnh đầu nhìn diêm vương cái gì liên quan tới ta bốn mạng của ta ư lúc trước ngươi và sơ không thần quân đầu thai vào cơ thể tướng quân công chúa bị nhầm thời gian cho nên đầu thai muộn hơn hai mươi năm tròn đó là sai sót tuyệt không thể xảy ra ta đã cẩn thận điều tra tiểu tương tự ngươi tự bị ta khí cầm liên tấn công đúng không ta gãi đầu ừ thì chắc là thế sơ không l ừ a ta vì sao không nói với ta thì lúc đấy ta có biết cái gì đâu diêm vương gật đầu quá như là vậy chắc chắn lúc đấy luồng tà khí kia c u ố n lấy tiểu tường tử khiến thời gian đầu thai của các ngươi bị nhầm lẫn mà giờ nó ngấm trong nguyên thần các ngươi hoặc quấy nhiễu tâm trí các ngươi giờ cầm liên đã nhập ma trốn khỏi địa ngục nếu tu vi của gã tăng lên có thể sau này thông qua luồng tà khí khống chế tiểu tường tử cũng nên mà ta chẳng bệnh mày sơ không thì nhăn tít nói thẳng đi ta không đánh lại gã nổi ông muốn ta tới nhân giới làm gì d i ệ p vương nhấc mép <cười> ta không bảo ngài đấu với sư phụ của ngài ta chỉ muốn hai người kéo dài thời gian tăng tu vi của gã là được các n g ư ờ i cũng biết một ngày trên trời v à n một năm dưới đất ta l ê n thiên giới xin viện binh chắc chắn không thể xuống trong vòng một năm dưới nếu để cẩm liên làm loạn trong khoảng thời gian đó không biết nhân gian thế nào vì thế ta hy vọng hai n g ư ờ i có thể kéo dài thời gian quấy rối kế hoạch của gã thì càng tốt lúc ấy ta đưa viện binh tới diệt được cẩm liên mà tiểu tương tự cũng an toàn